Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của bố mẹ cho là về nhà mẹ đẻ dưỡng rất tốt, đề nghị con về nghỉ vài ngày. Thứ ba, đây là nhà con, bố mẹ không thể đuổi con đi được. Thứ tư, bố mẹ ơi, con gái thực sự rất nhớ bố mẹ. Mặt dày mày dạn đến mức ấy suốt một phút đồng hồ, cuối cùng tiễn phiêu phiêu cũng có được quyền tự do và quyền đi ngủ. Trời ơi, rời nhà trốn đi quả là một công việc vừa đòi hỏi sức khỏe, vừa đòi hỏi kỹ thuật cao mà. Vào sáng ngày hôm sau, Lý Miêu gửi cho cô tin nhắn đầu tiên. Ở nhà ngủ có ngon không? Tiễn phiêu phiêu nhắn lại. Ngủ ngon lắm. Buổi trưa, Lý Miêu gửi tới tin nhắn thứ hai. Tối nay về nhà đi thôi. Tiễn phiêu phiêu nhắn lại. Anh nghĩ hay nhỉ? Lý Miêu không nhắn lại nữa. Đến giữa trưa, Tiễn phiêu phiêu không kiềm chế nổi, chủ động nhắn tin cho anh. Muốn em về nhà thì tự mình đến nhà mẹ đón em. Lý Miêu tiếp tục không nhắn lại. Đối phương không có lòng thành, đàm phán hoàn toàn hỏng bét. Lúc tan tầm, Tiến phiêu phiêu bình tĩnh ngồi lên xe buýt về nhà mẹ. Tiến phiêu phiêu ở nhà mẹ tròn một tuần, ngoại trừ việc hay bị mẹ phiêu tra hỏi linh tinh, buổi sáng chỉ cần dậy sớm nửa tiếng để ra trạm xe buýt. Ở nhà mẹ vốn rất sung sướng, áo đưa tận tay, cơm đưa tận mồm, trước khi ngủ còn có người trải giường rũ chăn, quả thực là sướng như điên. Tuy sống rất sung sướng, Tiễn Phiêu Phiêu vẫn hy vọng Lý Miêu có thành ý một chút, ngoan ngoãn đến nhà mẹ đón cô về. Nhưng bằng cái đạo đức kia của anh thì... Thôi, mỗi ngày gọi điện thăm hỏi cũng là tốt lắm rồi. Ngày thứ nhất, mai em về nhé. Đáp, hư. Ngày thứ hai, còn chưa ở đù sao. Đáp, ai dạ. Ngày thứ ba, em định ở bao lâu. Đáp, tùy tâm trạng. Ngày thứ tư. Em phải có chừng mực thôi chứ Đáp. Anh tới đón em đi Lý Miêu từ chối Không được, nhỡ bố mẹ em đuổi anh ra thì xấu hổ lắm Ừ, anh cũng biết là anh sai trước Lý Miêu ngụy biện Anh không sai Nhưng mà anh biết được em có ở trước mặt bố mẹ Đổi trắng thai đen Khiến anh mang tiếng xấu không chứ Ngày thứ năm Là những bậc cha mẹ vợ hiểu được nghĩa lớn Lấy đại cục làm trọng Mẹ phiêu chủ động đuổi tiễn phiêu phiêu ra khỏi nhà Này, tối nay còn còn dám quay lại đây thử xem. Bởi vậy, Lý Miêu không đánh mà thắng. Mẹ Phiêu thực sự là ô rủ to lớn của Lý Miêu. Tùy Lý Miêu mạnh miệng không chịu thừa nhận sai lầm, khiến Tiễn Phiêu Phiêu phải về nhà mẹ đẻ, phá hỏng không khí hài hòa trong gia đình. Nhưng buổi tối ngày hôm sau, anh đã chủ động làm lành, còn chịu khó giặt sạch một đống quần áo. Đây cũng coi như hối lỗi rồi. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Vì thế, Tiễn Phiêu Phiêu quyết định Người lớn không thèm chấp trẻ con, cô sẽ không tranh chấp với Lý Miêu nữa. Chuyện rời nhà trốn đi đến đây là kết thúc. Mỗi lần nhìn thấy các cặp bạn bè, trai gái, vợ chồng mặc quần áo đôi, sóng vai trên đường, Tiến phiêu phiêu rất hâm mộ, cô liền không ngừng kêu gọi Lý Miêu, nhưng Lý Miêu không hề bị lai chuyển. Tiến phiêu phiêu bẻn tự đi mua quần áo về nhà, nhưng cho dù cô dịu dàng cầu xin hay lạnh độc úp hiếp, Lý Miêu kiên quyết không chịu mặc, chỉ lấy quần áo mới, đọ thử lên người. Đứng trước gương nhìn một lúc, sau đó vứt sang một bên. Đa không mặc thì thôi, Lý Miêu còn không ngừng tạt nước lạnh đã kích nhiệt huyết của Tiễn Phiêu Phiêu. Lý Miêu nói, em chỉ sợ người khác không biết em ngốc. Lý Miêu còn nói, em ngốc thì thôi đi, còn cố gắng kéo anh ngốc theo em nữa. Lý Miêu nhấn mạnh nói, muốn anh mặc cá, còn lâu nhé. Tiễn Phiêu Phiêu đang bất đắc dĩ, Mặc một bộ dành cho nữ Sau đó ném một bộ dành cho nam của Lý Miêu Vào đáy tủ quần áo Tiến phiêu phiêu để đồ Rất lung tung bừa bãi Thế nên một thời gian sau cô tìm mãi không được bộ nữ của mình Này Anh có thấy bộ quần áo nữ kia của em ở đâu không Tiến phiêu phiêu hỏi Lý Miêu Cô này không giữ một lần Lần nào cũng không có được câu trả lời thích đáng Còn bị châm chọc Suốt ngày vứt quần áo lung tung Đáng đời em Thế nhưng một buổi sáng nọ Lý Miêu đột nhiên quan tâm đến bộ quần áo bị mất tích của Tiễn Phiêu Phiêu Em tìm thấy bộ quần áo kia chưa? Bộ nào cơ? Đầu óc Tiễn Phiêu Phiêu mơ hồ Cái bộ mà có cả loại cho nam, cả loại cho nữ đấy Lý Miêu giải thích Thật là, cứ nói là quần áo đôi có phải là dễ hiểu không? Cũng chẳng mất sợi tóc nào Chưa tìm thấy, sao anh nói thế? Anh tìm được rồi à? Tiễn Phiêu Phiêu hỏi, lòng tràn đầy hy vọng Không, anh cũng không thấy Em chắc chắn là không tìm thấy hả? Lý Miêu tiếp tục hỏi. Quái lạ, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến quần áo của em thế? Tiến phiêu phiêu được quan tâm mà lo sợ. Nếu như em chắc chắn không tìm thấy bộ quần áo kia, vậy anh có thể mặc bộ dành cho Nam được rồi. Dù sao anh đang thiếu quần áo phù hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net